cùng chúc trình vương không hề nhím tôi truyền thật mẹ là mẹ thiên chúa mẹ khi chính chuẩn đời cùng chúc trình vương là khó tích hơn thiên mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuu nhân loại Maria ai là không được mẹ thương đến? nhân loại mê đắng đến. chúc trình vương Mẹ quyền phép khôn lường Vì mẹ đầy ơn thiên chúa Mẹ nữ phương muôn loài Cùng chúc trình vương Mẹ nhận ái yêu đương Mẹ cứ giúp ai lạc cứ Ai khốn khổ trên đời cùng chung trình không hề nhịp đôi thật mẹ là mẹ thiên mẹ kết chứng đời cùng chung trình vương, là khó tính hơn thiên mẹ đã hy sinh lập